Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngừng phóng thích thì khí để ăn mòn linh lực của huyết kiếm chủ nhẫn người cũng có chốt thực lực đấy bài cốt yêu thi phát ra âm thanh khổ khốc nhưrễu c cựct thiên mình cảm nhận thấy khí cường đại không ngừng xâm lẫ linh lực của huyết kiếm thì không khỏi sợ hãi từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên hắn gặp được một tà vật lợi hại như vậy những lời cảnh báo của sư Phù hắn của nhìn không thừa Bài cốt yêu thi này là một cường giả chân chính Là đẳng cấp mà không phải pháp sư nào cũng có thể đối đầu Ngay khi thiên minh còn đang ngây ngốc nhìn khô lâu của bài cốt yêu thi từ từ áp tới Thì từ lồng ngực của hắn cảm thấy đau nhói Cái đó một cố yêu khí cường đại thâm nhập vào thân thể của thiên minh Vận cường khí chống đỡ Nhưng mà tất cả dường như đã quá muộn Một lực phản chấn gây cướm đánh bay hắn ra xa Thân thể đậm vào một thân cây gần đó rời xuống. Miệng phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt mở đi vì đau đớn. Thiên Minh! Tỷ trùng hét lên một tiếng toàn lao tới nâng đỡ hắn dậy. Nhưng mà thân thể vừa di chuyển được vài bước thì cảm nhận sau đầu sinh gió. cái đó một khuôn mặt toàn sưng áp tới. Nụ cười quỷ dị phát ra khiến tỷ trùng sợ hãi đến cực điểm. Người... Trong lúc tình thế hung hiểm vạn phần, Tử Chung đã đưa ra một quyết định. Hắn dùng mắt ôm chặt thân thể của Bạch Cốt Ưu Thi, mặc cho toàn thân bị yêu khí xâm nhập không ngừng hành chứng. Chung vẫn một mực không bỏ, hắn hét lên trong đầu đến. Ngũ thử màu đêm thiên chạy đi. Tình thử ngó sát toàn thân yêu huyết dàn rủa, nghe thấy những lời này thì gắng gượng đứng dậy, đem chút hết sức tàn để nâng thiên minh lỉnh lưng để bỏ đi. Rồi hướng vào bí mật mà khi nãy bốn kẻ tiến vào trần chạy như điên. Chạy sao? muốn chạy sao? Bạch cốt yêu thi nhìn thấy tình thử ngỗ sắc cõng thiên minh bỏ chạy thì hét lên. Nàng muốn đòi lại một hồn ba phách. Thế nhưng từ trung thể chết không thể bỏ, khiến cho nàng không thể rời đi. Dưới cơn tức giận song trào của bạch cốt yêu thi cắm ngập vào tấm lưng rắn chắc của tử chung Tiếng ra thịt bị xé rách văng lên bên mạng nhĩ của từ trung, nhưng hắn hiện tại đâu còn cảm nhận được sự đau đớn, thậm chí của hắn tê dại. Từng tiếng ruệt ruệt vang lên không ngất, thân thể của từ trung bị trên 5 xe 7, đến hồn phách cũng bị bạch cốt yêu thi bóp nát tình phách bày múa đầy trời. Có người chết sao? Các người nhìn bên kia kìa. Chỉ dũng thể lực sung mãn dẫn đầu đám người của Trương Phong chạy tới, mắt nhìn thấy tình vách bày múa hắn lướn giọng nói. Trương Phong thần sát có chút biến đổi, nhưng nhanh chóng hiểu ra, có lẽ người chết kia là đám người đã đụng tay, đụng chân và đám huyết trúc. Lúc này đám người của Trần Kiên cũng tới, chỉ có điều bọn họ lại bị chia cắt bởi một vực sâu hun hút. Phía bên kia còn có một bãi đất trống, con vực nọ hình thành một ngã ba đường. Quang cảnh trước mắt khiến cho cả hai nhóm người không khỏi bất ngờ. Trước mặt của họ là hai cây cầu nhỏ được thiết kế cơ quan trực xoay. Chỉ cần kéo xích sắt, cây cầu liền chuyển động hướng vào khu đất trống ở bên kia. Điểm đặc biệt ở đây chính là sợi xích sắt dùng để kéo trục quay của cây cầu bên phía chương phong lại nằm ở phía con vực nơi mà Trần Kiên đang đứng. Còn xích sắt để kéo dây cầu bên phía của Trần Kiên thì lại nằm ở phía của chương phong. Đến lúc này thì mọi người mới hiểu ra Vì sao muốn vào trận đồ chấn yểm này Không những phải chia hai đường âm lộ và dương lộ Mà cả hai đường đều cần có người sống sót vượt qua Mới mong tiến đến được hai điểm âm huyệt và lòng mạch Trương Phong và Trần Kiên nhìn nhau Chẳng ai nói câu nào Đồng thời kéo xích sắt Tiếng kèn két do trục xoay lâu ngày không được khởi động vang lên Hai cây cầu từ từ di chuyển nối liền ba khu đất Tất cả mọi người đều lần lừa tiến qua cây cầu, đến khi tất cả mọi người đã tiến qua thì mới hỏi han tình hình của nhau. Nhận thấy ai cũng mang thường tích nhưng mà toàn mạng, tất cả không khỏi vui mừng. Đội chìm non Tiểu Minh và Lý Phượng thì xoắn suýt tỉnh tứ, khiến cho mọi người không khỏi trêu chọc. Đi thôi âm huyệt ngày phía trước kia rồi. Trần Kiên từ khi gặp lại Trương Phong ánh mắt bỗng lạnh lẽo, Trương Phong biết nguyên nhân cho nên là không để ý trong lòng chỉ nhủ thầm, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ đem mọi chuyện nói ra tất cả. Cả đoàn người hướng cố lực lượng cường đại phát ra hồi nãy mà tiến tới, chỉ thấy trước mắt của họ một khoảng đất rộng bị cày xới, cứ như vừa có một trận đại chiến diễn ra ở đây vậy. Hắn là ai? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net